Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Hãy bản thân mình rất là coi thường anh hay không? Là bởi vì có mặc quần áo Nên hôm nay thật nhìn anh ta có vẻ cao lớn hơn sao? Là bởi vì bản thân trột dạ Nên hôm nay anh khiến cho người ta có cảm giác Quả quyết đặc biệt ư Cô không có thời gian để mà tìm ra đáp án Bởi vì anh ta đã áp sát đến mặt cô Thái độ cứng cỏi Ăn giấu một cắt vọng xâm lược nào đó Còn người lẽ sáng để lộ ra ý đồ nào đó Môi vị nóng rực khiến lòng cô son sao Người có bộ dạng ngốc nghếch Làm sao có thể kiêu ngạo như vậy Cô không phục mà chống cự lại Đừng có dỡ vào đây có được không hả Anh không còn mặc quần áo kia Đời rồi Cuối cùng cũng đã nhắc đến trọng điểm rồi Em cũng biết tôi không mặc quần áo Mà lại xông tới sau? Anh đừng có màu vô không Anh biết rõ là tôi đang làm chính sự Cô dõng giặc nói Thân là người có văn hóa Em nên nói phép thắc thông báo một tiếng Mà không phải là phá cửa xông vào. Làm như vậy chẳng khác nào là làm nhục tôi. Em nói xem, em có kêu tôi là một thằng đàn ông hay không hả? Nghe nói giống như là cô thật sự làm quá chuyện. Nhưng ai bảo anh ta bình thường, tính khí rất được. Nói trái, anh ta sẽ không đi về phía phải. Nói phải, anh ta sẽ không đi về hướng trái. Làm cho người ta không cẩn thận sẽ cưỡi lên đầu của anh. Những điều này phải trách bản thân anh ta chứ. Được rồi, tôi giải thích là được chứ gì? Làm thế nào để trả lời chân thành, nhưng anh rất là xúc động. Có phải ý của em, là tôi cũng có thể cởi sạch quần áo của em, sở lên mối thứ thịt rồi sau đó lại giải thích với em, như vậy là hề nhau sao? Cả người cô cứng đờ, thật đúng là tự tắt vào miệng của mình. Tôi, tôi... Chuyện thuận lợi như vậy, tôi cũng rất muốn làm. Ánh mắt của anh sáng người, phẳng phất như một lời chú, định trụ thân thể anh, nhưng không thể nào nhúc nhích. Anh nhìn cô từ từ quấy đầu, cô nắm chặt tay tim đập giống như là có trống. Nếu như anh ta dám khiên bảo cô, vậy thì cô sẽ vứt tặng cho anh một cái tát. Nhưng khi nghĩ rằng anh sẽ hôn cô, thì đột nhiên anh lùi lại phía sau vài bước. Tôi nghĩ em sẽ khác với những cô gái khác, làm cho tôi sẽ khổ sợ. Cô đột nhiên thoáng ngần người, cảm giác áp bức vô hình đó đột nhiên biến mất thoáng qua như một giấc mộng. Anh thở dài dùng ánh mắt ai oán nhìn cô. Cho dù những người khác coi thường tôi Và cả em cũng coi thường tôi Nhưng tôi vẫn nghĩ em là người khác biệt Trên về mặt yêu ớt của anh Như ngừng tụ lại những nỗi đau khổ Nét mặt cô đơn kia Như bắn vào giữa hồng tâm trên tấm biên nhược điểm của cô Dễ dàng lại bỏ Màng lưới phòng hộ của cô Này Dù sao cũng là tôi gặp rồi Cả đời này đều bị phụ nữ ăn Từ chết đến nay tôi luôn tôn trọng phai nữ Không thể tưởng tượng được Lại bị người ta coi lại yêu đuối tôi thật sự là khó quá đi mà dáng vẻ kêu căng của cô lập tức tiêu tan đi không ít từ bất ăn trượt dạ đã bị thay thế cô là người trời sinh gặp mạnh mẽ thì sẽ mạnh hơn gặp yếu thì lại yếu hơn nhìn dáng vẻ u buồn của anh trái tim của cô tự nhiên quản đau một chút này ý của tôi không phải là như thế cô vội vã giải thích hy vọng anh sẽ không hiểu lầm ý tốt tôi rất muốn biết mấy người các em nghĩ như thế nào về tôi Miệng hùm căn dứa rất dễ bị xem thường. Có thể bảo tới, lạ tới, kêu đi lạ đi, giống như là một con cuốn con cho đeo trang sức. Khi cần thì tới chơi một chút, cũng không giống như là thú cưng có phải hay không. Ánh mắt liếc lại, nhìn thấu rõ những ý nghĩ của cô. Một từ điểm trúng từ huyệt, trong tiềm thức của cô đúng là có ý nghĩ này. Bị đương sự vạch trần, lương tâm của cô không khỏi bất an trột dạ vô cùng, hẳn là không thể đào một cái hầm để mà chạy trốn. Sáng vẻ cao ngạo kiêu căng cũng hoàn toàn biến mất. "Tôi, tôi không có." Cô không biết phải nói sao, đến nói cũng trở nên lắp bắp. "Em dám thế ư?" Đương nhiên là không dám rồi, cho nên cô nghẹn lời. Nơi đáy mắt của Mạnh Hiên ngăng cười trộm, ưu điểm lớn nhất của người đẹp là tinh thần trọng nghĩa rất mạnh, rất là có đạo đức, không chấp nhận được người khác coi thường kẻ yếu. Nếu yêu cầu đối với bản thân cũng vậy ê nghĩ nội tâm một khi bị người khác tố giác còn tốt hơn so với đứa trẻ làm sai bị nhéo phạt vừa lúc làm cho anh hữu cơ cưỡi lên đây là cô tự kìm đến đừng trách anh thở thắng xong lên bắt đầu công kích em xem thương tôi tôi không có cô sợ hãi thét lên còn coi trẻ tôi nữa nước mắt bắt đầu rơi là hiểu lầm thôi em còn áp bức tôi anh đau lòng như cắt thật là oan uổng mà em thấy tôi không phải là đàn ông không không phải Anh đúng là như thế, chẳng qua là có điều hơi nhã nhặn mà thôi. Tại sao em nhìn thấy tôi trần truồng mà không có phản ứng? Có có mà, anh xem xem, ngực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc